khoa sách nhỏ chứng gom chứng niên chào mừng tiến giả đến phần 5 của cuốn sách. Huy 13 hôm tắc nghĩ giàu làm giàu. 6 kế hoạch có tổ chức. Sự khúc tinh của giấc mơ thành hiện thực. Bước thứ trên mức thang giàu có. Bạn đã biết rằng tất cả những gì có ý nghĩa quan trọng mà mỗi cá nhân tạo ra hoặc giành được đều bắt nguồn từ mong muốn là bước đầu tiên của hành trình mong muốn để đi từ cái kiểu tượng tới cái cụ thể là trí tưởng tượng Đây chính là nơi hình thành nên những kế hoạch cụ thể để biến mong muốn thành hiện thực Ở chương đầu, bạn đã được biết về 6 bước để biến mong muốn thành hiện thực trong đó có bước tạo lập kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu Bây giờ, bạn sẽ được hướng dẫn về cách thức xây dựng những kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau Bạn hãy tìm đủ những người bạn cần để lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó Để làm được điều này, bạn hãy sử dụng Nguyên bắt nhóm trí tuệ ưu tú được trình bày trang chương 9 Việc bạn có đồng ý với hướng dẫn này không? Phải là điều rất quan trọng, đừng xem thường nó. Trước khi bạn thiết lập nhóm trí tuệ ưu tú, hãy xem xét những lợi ích bạn có thể mang đến cho mỗi thành viên trong nhóm khi họ tham gia cộng tác, bởi sẽ chẳng ai làm việc công công cho bạn mãi được nếu họ không nhận được phần thưởng cho những gì họ cống hiến. Hãy xem xét để bù đắp cho họ thỏa đáng, dù có thể không phải bằng tiền. Hãy gặp gỡ và bàn bạc với các thành viên của nhóm trí tuệ mỗi tuần ít nhất là 2 lần, hoặc nhiều hơn nếu có thể, cho đến khi các bạn cùng nhau tạo được một kế hoạch cụ thể hoàn hảo. Hãy tạo mối quan hệ tốt, hòa hợp với các thành viên của nhóm trí tuệ ưu tú. Nếu bạn không thể làm được điều này, tức là bạn đang đón nhận thất bại đến với mình. Nguyên tắc nhóm trí thuệ ưu tú Sẽ không thể thực hiện được Nếu không có sự hòa hợp Cộng tác của tất cả các thành viên Hãy luôn nhớ hai điều sau Đầu tiên Bạn cần xác định Mình đang thực hiện một việc rất quan trọng Và muốn đạt được mục đích Thì bạn cần có kế hoạch hành động cụ thể Rõ ràng và không được phép sai sót Thứ hai Bạn cần phải biết cách hào hỏi kinh nghiệm Kiến thức Khả năng và trí tưởng tượng của những người khác, rất nhiều người thành đạt đã áp dụng nguyên tắc này. Không ai có thể tự mình tích lũy đủ hết các kinh nghiệm, kiến thức cũng như khả năng chuyên môn trong mọi lĩnh vực để đảm bảo sẽ làm giàu được, mà không cần sự cộng tác của những người khác. Cho dù bạn đưa ra kế hoạch nào đi chăng nữa, thì đó chắc chắn phải là kết quả trí tuệ của cả một tập thể. Bạn có thể lập một kế hoạch riêng cho mình, dù là toàn bộ một phần nào đó, nhưng hãy để những kế hoạch đó được kiểm tra và phê duyệt bởi tất cả những thành viên trong nhóm trí tuệ của bạn. Nếu kế hoạch đầu tiên của bạn thất bại, hãy thay thế nó bằng một kế hoạch khác. Trong trường hợp bản kế hoạch mới này cũng thất bại, hãy thay nó bằng một bản kế hoạch mới khác và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn tìm được một kế hoạch hiệu quả. Đó chính là thời điểm phần lớn mọi người đều bỏ cuộc bởi họ thiếu kiên trì trong việc tạo ra những kế hoạch mới, thay thế những kế hoạch đã thất bại. Ngay cả những người thông minh hơn người khác, cũng không thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh, hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, nếu không có những kế hoạch hành động khả thi và mang tính thực tiễn. Hãy nhớ lý điều này, khi kế hoạch của bạn thất bại, đó chỉ là những thất bại tạm thời, chứ không phải là thất bại vĩnh viễn. Điều đó có nghĩa là những kế hoạch đó của bạn chưa khả thi, Hãy xây dựng những kế hoạch khác. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Thomas A. Edison đã thất bại 10.000 lần trước khi ông phát minh thành công chiếc bóng đèn điện. Điều này có nghĩa là ông đã gặp phải 10.000 lần thất bại tạm thời trước khi những nỗ lực của ông đạt đứng thành công. Những thất bại tạm thời chỉ có nghĩa là trong kế hoạch của bạn có điều gì đó không chuẩn xác. Đã có hàng triệu người không bao giờ thoát khỏi đói nghèo túng thiếu chỉ bởi họ thiếu một kế hoạch khả thi cho việc tích lũy giàu có. Henry Ford sở hữu một tài sản lớn không phải vì ông có đầu óc siêu việt, mà vì ông đã đưa ra và làm theo một kế hoạch được chứng tỏ là khả thi. Bạn có thể liệt kê ra đây, hàng nghìn người có trình độ học vấn cao hơn Ford, nhưng họ vẫn sống trong nào đói. Bởi họ không sở hữu một kế hoạch đúng đắn cho việc tích lũy tài sản mà họ mong muốn, Thành tựu của bạn có thể sẽ không lớn hơn chi phí mà bạn bỏ ra để lập kế hoạch của bạn. Đó là một điều hợp lý. Bạn có thể cho rằng, câu nói trên quá hiển nhiên, nhưng thực tế đúng như vậy. Không một ai chạy trốn trừ phi chính suy nghĩ của bạn cho phép bạn làm điều đó. Thực tế này còn lập đi lập lại nhiều lần bởi nó không dễ dàng để bị đo ván. Ngay từ dấu hiệu đầu tiên của thất bại, James Hill. Đã phải đối mặt với thất bại tạm thời khi anh cố gắng tăng số vốn cần thiết để xây dựng tuyến đường sắt đông tây. Nhưng anh đã biết cách biến những thất bại tạm thời thành thắng lợi bằng việc lập nên những bản kế hoạch mới. Henry Ford cũng gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể khắc phục nổi. Những khó khăn đến với ông không chỉ ở giai đoạn đầu của sự nghiệp chế tạo ô tô mà ngay cả khi ông đang ở đỉnh cao của thành đạt. Thế nhưng, Ông đã lập những kế hoạch khác và đạt được thành công hơn nữa Khi chúng ta bàn về những người thành đạt Chúng ta thường chỉ thấy sự thành công và giàu có của họ Và không nghĩ đến những thất bại tạm thời Mà họ phải chấp nhận và vượt qua trước khi hạnh phúc và thành công đến với họ Không ai có thể thực hiện triết lý trong cuốn sách này Và trở thành giàu có mà không gặp phải những thất bại tạm thời Khi thất bại tạm thời xuất hiện Nó cho thấy kế hoạch của bạn có gì đó không ổn Bạn cần xem xét lại mọi khâu Và bỏ qua mọi định kiến Giao cản, bình tĩnh đi tiếp Hướng về mục tiêu đã đặt ra Nếu từ bỏ trước khi đến đích Có thể bạn là tuyếp người dễ dàng từ bỏ Người dễ dàng từ bỏ sẽ không thể thành công Và những người thành công sẽ không bao giờ từ bỏ Bạn hãy ghi nhớ điều này Và tốt nhất là bạn nên viết những dòng chữ đó thật to trên giấy Treo ở nơi bạn dễ dàng nhìn thấy mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng trước khi đi làm. khi bắt đầu lựa chọn những thành viên cho nhóm ký thuệ ưu tú, bạn hãy chọn những người không ngại gặp thất bại tạm thời. Có một vài người tin tưởng, một cách ngốc ngách rằng chỉ có tiền mới có thể sinh ra tiền. Điều này không đúng. Mong muốn được biến đổi thành của cải vật chất tương đương thông qua những chiến bí ở đây, chính là nơi. Tiền được làm ra, bản thân tiền bạc chỉ là một loại vật chất, nó không suy nghĩ, không vận động, nói năng nhưng nó có thể nghe thấy, khi ai đó, những người khác gọi tên nó. Kế hoạch cho việc kinh doanh dịch vụ Phần còn lại của chương này được đưa ra để mô tả những cách thức và phương tiện để tiếp thị những dịch vụ cá nhân. Thông tin được truyền tải ở đây sẽ rất có ích và mang tính ứng dụng cho bất kỳ ai. Sở hữu dịch vụ cá nhân muốn đưa ra thị trường, và nó sẽ mang đến lợi ích vô giá cho những người khao khát đứng đầu trong những lựa chọn nghề nghiệp của họ. Muốn thành công, trước tiên bạn cần phải lập cho mình một kế hoạch thông minh. Sau đây là những chỉ dẫn cụ thể dành cho những ai muốn khởi nghiệp bằng cách tiếp thị dịch vụ của mình. Quả là tin tốt khi biết rằng tất cả những người có tài sản cách xù đều bắt đầu từ hình thức cung cấp dịch vụ cá nhân hoặc từ việc kinh doanh ý tưởng. Như vậy, ngoài những ý tưởng và dịch vụ cá nhân, liệu những con người sở hữu tài sản nhỏ bé có thể làm được điều gì khác biệt để đạt được sự do có không? Nhìn chung, trên thế giới có hai kiểu người. Kiểu thứ nhất là người lãnh đạo, kiểu thứ hai là người thừa lệnh. Bạn cần quyết định mình thuộc kiểu người nào, lãnh đạo hay thừa lệnh. Họ hưởng mức thu nhập rất khác nhau, Người thừa lệnh thường có mức thu nhập thấp hơn so với người lãnh đạo, nhưng dù vậy, rất nhiều người thừa lệnh lại hay nhầm tưởng rằng mình đang bị đối xử bất tông. Tuy vậy, làm một người thừa lệnh chẳng có gì đáng xấu hổ. Bạn phát, người thừa lệnh không cần phải có uy tín cao, hầu hết những nhà lãnh đạo lớn đều bắt đầu với những công việc của một người thừa lệnh. Họ trở thành những nhà lãnh đạo lớn vì họ đã từng là những người thừa lệnh thông minh, trừ một vài ngoại lệ. Còn thường thì những người không thể tuân theo sự lãnh đạo một cách thông minh sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Những người có khả năng làm theo những người lãnh đạo một cách hiệu quả là những người có khả năng phát triển kỹ năng lãnh đạo rất nhanh. Người thừa lệnh thông minh có rất nhiều ưu thế và một trong số những ưu thế đó là cơ hội thu nhận hiểu biết từ người lãnh đạo của họ. 11. Nhân tố chính của nhà lãnh đạo Dưới đây là những phẩm chất chính Của một nhà lãnh đạo Lòng dũng cảm kiên định Điều này tùy thuộc vào Kiến thức và nghề nghiệp của mỗi người Chẳng có nhân viên nào muốn làm việc Dưới sự chỉ đạo của một người lãnh đạo Thiếu can đảm và tự tin Chẳng có người thừa lệnh thông minh nào Lại chấp nhận một người xếp như vậy Tự kiểm soát Những người không biết tự kiểm soát bản thân Thì chắc chắn cũng không thể kiểm soát được người khác Kiểm soát bản thân Chính là tấm gương để nhân viên noi theo và tự cố gắng nguyên lên để được như lãnh đạo của mình. Công bằng Nếu người lãnh đạo không công bằng thì sẽ không được nhân viên dưới quyền tôn trọng. Có quyết định rõ ràng Nếu vị lãnh đạo hay tỏ ra không cương quyết và dao động trong các quyết định, không tự tin vào bản thân mình, tức là anh ta không thể lãnh đạo người khác hiệu quả. Có kế hoạch cụ thể Người lãnh đạo thành công nào cũng có kế hoạch làm việc cụ thể và làm việc theo kế hoạch đó. Người lãnh đạo làm việc chỉ dựa trên phỏng đoán, không có kế hoạch chi tiết, cụ thể và khả thi thì cũng giống như bạn đang ngồi trên chiếc thuyền tròng trành không buồm, không bánh lái và cứ thế trôi theo dòng. Sớm muộn gì, con thuyền của bạn sẽ lao vào đá và chìm nghiệm trong dòng nước. Thói quen làm việc nhiều hơn mức lương được trả. Một trong những sự khổ sai của người lãnh đạo là họ phải làm việc nhiều hơn và tốt hơn những gì họ yêu cầu cấp dưới. Tính cách dễ chịu. Chẳng có ai luộm thuộm, hay vô tổ chức lại trở thành nhà lãnh đạo thành công cả. Người lãnh đạo cần phải được cấp dưới tôn trọng. Nhân viên chắc chắn sẽ không thể tôn trọng lãnh đạo của mình nếu người lãnh đạo không chú ý đến những yếu tố cần thiết để tạo nên một tính cách dễ chịu. Cảm thông và thấu hiểu. Người lãnh đạo thành công Phải biết cách thông cảm với nhân viên dưới quyền. Ngoài ra, anh ta phải hiểu được nhân viên và các vấn đề của họ. Nắm vững các chi tiết. Một nhà lãnh đạo thành công cần kiểm soát được công việc đến từng chi tiết nhỏ. Sẵn lòng, chịu toàn bộ trách nhiệm. Người lãnh đạo thành công luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu người dưới quyền mắc sai lầm. Những người thích né tránh và đồn đẩy trách nhiệm cho người khác sẽ không thể giữ được cương vị lãnh đạo của họ lâu dài. Nếu một trong số những nhân viên của họ Mắc lỗi Và không làm tốt công việc của mình Người lãnh đạo cần hiểu rằng Chính anh ta mới là người thất bại và có lỗi Hợp tác Người lãnh đạo cần hiểu Và áp dụng nguyên tắc cùng nỗ lực hợp tác Và thuyết phục được tước tưới Cũng làm như vậy Nhà lãnh đạo cần có sức mạnh Và sức mạnh thì cần có sự hợp tác Có hai kiểu lãnh đạo Kiểu thứ nhất Và cũng hiệu quả hơn là lãnh đạo có sự nhất trí chung và nhận được sự ủng hộ từ phía nhân viên dưới quyền. Kiểu thứ hai là lãnh đạo bằng quyền lực, không cần sự nhất trí và đồng lòng của nhân viên. Lịch sử nhân loại chứng minh rằng, sức mạnh bạo lực và cưỡng bức không thể tồn tại lâu. Chính việc đánh đổ chế độ quân chủ độc tài là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Thế giới vừa bước vào kỷ niên mới của mối quan hệ giữa những người lãnh đạo và những người thừa lệnh. Đương nhiên, Nó đòi hỏi phải có những nhà quản lý kiểu mới cho vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp, cũng như những ngành nghề khác. Những người đi theo trường phái cũ, tức là lãnh đạo bằng quyền lực, buộc phải hiểu được lý thuyết lãnh đạo mới, hợp tác, hoặc họ sẽ bị loại bỏ. Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thay đổi. Mối quan hệ của người chủ và nhân viên, hoặc giữa người lãnh đạo và người thừa lệnh, trong tương lai sẽ trở thành mối quan hệ hợp tác có anh hưởng lẫn nhau căn cứ trên sự phân chia công bằng về lợi ích trong công việc, do đó mối quan hệ của người chủ và nhân viên sẽ mang tính đối tác nhiều hơn trước. Napoleon, Pháp, Kaiser Wilhelm, Đức, Sa Hoàng, Nga và nhà vua Tây Ban Nha là những ví dụ của sự lãnh đạo bằng quyền lực hưởng chế thời của họ đã qua, không mấy khó khăn để chỉ ra những người lãnh đạo theo kiểu cũ trong các lĩnh vực tài chính. Kinh doanh và lao động của Mỹ đã bị sa thải, thất bại hoặc buộc phải thay đổi để thích nghi. Lãnh đạo bằng sự đồng cảm với cấp dưới là cách lãnh đạo duy nhất có thể tồn tại lâu dài. Người ta chỉ có thể tạm thời chịu đựng được kiểu lãnh đạo bạo lực, nhưng họ sẽ không sẵn lòng làm như vậy mãi mãi. Những nguyên tắc lãnh đạo mới, bao gồm tất cả 11 phẩm chất chính trị của một nhà lãnh đạo được mô tả trong chương này, cũng như một vài phẩm chất khác. Ai biết sử dụng những phẩm chất này làm cơ sở lãnh đạo, người đó sẽ có nhiều cơ hội thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những thời điểm kinh tế khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt là do thế giới thiếu những nguyên tắc lãnh đạo mới. Ngày nay, nhu cầu về những nhà lãnh đạo sẵn lòng hoạt dụng những phương pháp lãnh đạo mới ngày một tăng. Những nhà lãnh đạo theo kiểu cũ sẽ phải thay đổi bản thân và thích nghi với những phương pháp lãnh đạo mới. Nhưng nhìn chung, Thế giới sẽ cần phải tìm kiếm những phẩm chất mới cho những nhà lãnh đạo. Sự cần thiết này có thể là cơ hội cho bạn. 10 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của nhà lãnh đạo Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu những sai lầm hay mắc phải nhất của các nhà lãnh đạo Bởi lẽ, biết được điều gì không nên làm cũng cần thiết như biết việc gì nên làm Không có khả năng tổ chức, sắp xếp các chi tiết Người lãnh đạo tốt cần biết cách tổ chức, tìm hiểu và hiểu được tất cả những chi tiết dù nhỏ nhạt nhất Không có nhà lãnh đạo nào thật sự quá bận rộn đến mức Ta làm bất cứ điều gì trong phạm vi chức trách của mình Nếu ai đó, cho dù là lãnh đạo hay nhân viên Nói rằng vì quá bận nên không thể thay đổi kế hoạch của mình Hay chú ý đến những vấn đề cấp bách khác Tức là họ thừa nhận sự kém cỏi của mình Muốn thành công, người lãnh đạo cần biết làm chủ mọi chi tiết Có liên quan đến công việc của mình Và nhân viên dưới quyền Và dĩ nhiên, để làm được điều này Anh ta cần phải biết sử dụng những người trợ lý đắc lực Giúp việc cho mình Hay ủy thác công việc Cho những cộng sự đáng thiên cậy khác Không sẵn lòng làm những việc thấp kém Những người lãnh đạo giỏi thật sự Luôn sẵn sàng làm những việc Họ muốn người khác thực hiện Khi hoàn cảnh yêu cầu họ làm vậy Người vĩ đại nhất Là đầy tứ của tất cả mọi người Là chân lý Mà tất cả những nhà lãnh đạo có tài Đều tuân thủ và tôn trọng Mong muốn được cả tông cho những thứ họ biết Thay vì sử dụng sự hiểu biết đó để làm việc, thế giới này không trả tiền cho những gì bạn làm hay thuyết phục người khác làm. Lo sợ, cạnh tranh với cấp dưới. Nếu vị sếp nào lo sợ nhân viên giỏi hơn và thay thế mình thì chắc chắn điều đó trước sau gì cũng sẽ đến. Người lãnh đạo tài ba luôn sẵn lòng đào tạo, huấn luyện lớp người kế cận để có thể ủy thác và giao phó trách nhiệm công việc cụ thể. chỉ bằng cách đó, Người lãnh đạo mới có thể phân thân ở nhiều nơi và chú ý tới nhiều việc khác nhau cùng một lúc. Có một sự thật luôn đúng là người lãnh đạo có khả năng khuyến khích người khác làm việc bao giờ cũng được trả tôn nhiều hơn so với số tiền kiếm được nếu họ tự làm việc. Người lãnh đạo tài năng sẽ sử dụng kiến thức và sức hút cá nhân với những người xung quanh để nâng cao hiệu quả làm việc của người khác, khiến họ làm việc nhiều hơn và tốt hơn những điều họ có thể làm nếu không có sự trợ giúp. Thiếu chí tưởng tượng Nếu thiếu chí tưởng tượng, người lãnh đạo sẽ không thể đối mặt với những tình huống bất ngờ xảy ra và lập kế hoạch hướng dẫn cho cấp cưới thực hiện một cách hiệu quả. Tính ích kỷ, đó là mẫu người luôn dành về mình. Tất cả những vinh quang, thần thưởng từ công việc đã hoàn thành mà không hiểu rằng nhân viên của mình có thể sẽ cảm thấy bất tông. Người lãnh đạo thông minh sẽ không ham mê vinh quang. Người lãnh đạo cần hiểu rằng mọi người sẽ làm việc tốt hơn nữa nếu họ được khen ngợi và đánh giá cao, chứ họ không chỉ đơn thuần làm việc vì tiền. Không có khả năng kiềm chế, chẳng có nhân viên nào lại tôn trọng người lãnh đạo không biết kiềm chế. Thêm nữa, sự thiếu kiềm chế dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể pháo hủy khả năng lãnh đạo lâu dài của bất cứ ai. Bất trung lẽ ra đặc điểm này phải đứng đầu trong danh sách sai lầm của các nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo không trung thành với niềm tin và nhiệm vụ của họ. Với cấp trên hay cấp dưới không thể giữ vai trò lãnh đạo lâu dài. Người ta sẽ luôn khinh thường những người đánh mất sự tín nhiệm. Việc không trung thành với lời nói và việc làm chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại trong mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống. Độc đoán, người lãnh đạo tài ba không nên khiến cho nhân viên cấp dưới của mình sợ hãi. Những người lãnh đạo thích dùng quyền lực để gây sức ép với nhân viên đã trở nên lỗi thời. Nếu là một người lãnh đạo thật sự, bạn không cần phải quảng cáo những thế mạnh của bản thân, hãy đạt được điều đó bằng cách thể hiện sự hiểu biết, cảm thông, trung thực, công minh và sự hiểu biết về công việc của mình. Quá coi trọng danh hiệu Không nhất thiết phải có danh hiệu thì người lãnh đạo mới được nhân viên của mình tôn trọng. Người quá coi trọng danh hiệu Thường không có gì ngoài những thứ ấy. Những cánh cửa đi đến văn phòng của các nhà lãnh đạo thực sự luôn mở rộng cho bất kỳ ai mong muốn, bước vào mà không cần những thủ tục hay lễ nghi khoa chuyên gì cả. Chúng tôi vừa liệt kê trên đây những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà lãnh đạo thường mắc phải. Chỉ cần mắc bất cứ sai lầm nào kể trên, bạn cũng sẽ thất vạn. Nếu bạn mong muốn trở thành người lãnh đạo, hãy nghiên cứu lại danh sách trên một cách cẩn thận và hãy chắc chắn bạn sẽ không mắc sai lầm nào trong số những sai lầm đó những mảnh đất màu mỡ tần nghệ thuật lãnh đạo mới trước khi đọc xong chương này bạn hãy tập trung xem xét một số lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng đang thiếu vai trò lãnh đạo và ở đó những nhà lãnh đạo kiểu mới có thể tìm được nhiều cơ hội thứ nhất lĩnh vực chính trị đang cần có những nhà lãnh đạo kiểu mới đây thực sự là một yêu cầu khẩn cấp Hầu hết các chính trị gia dường như đang trở thành những kẻ phước này. Sự khác biệt chỉ là họ có trình độ cao và được hợp pháp hóa. Họ tăng các loại thuế làm hư hại nền công nghiệp và kinh doanh cho đến khi mọi người không thể chịu đựng được thêm nữa. Thứ hai, ngành ngân hàng cũng đang cần cải tổ. Những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này đang đánh mất niềm tin nơi công chúng. Hầu hết Họ đều cảm thấy họ cần phải cải cách và họ cũng đang bắt đầu tiến hành cải cách. Thứ ba, ngành công nghiệp đang chờ đợi những nhà lãnh đạo mới. Những nhà lãnh đạo kiểu cũ suy nghĩ và hành động dựa trên lợi nhuận chứ không phải dựa trên con người và sự công bằng. Trong thời đại công nghiệp, chúng ta cần phải coi những nhà lãnh đạo tương lai là những nhà hoạt động xã hội bởi họ đang cố gắng đáp lại lòng tin của mọi người. Đồng thời, luôn mong muốn giảm nhẹ sự đau khổ và tai họa khai thác, sử dụng lao động của con người đã thuộc về quá khứ hãy để những người khao khát được lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh doanh công nghiệp và lao động những lấy điều này thứ tư, những nhà lãnh đạo tôn giáo tương lai cần chú ý đến nhu cầu hiện tại của các con chuyên giải quyết các vấn đề tài chính và cá nhân tại thời điểm hiện tại của tín đồ không nên đi sâu vào các vấn đề thuộc quá khứ hoặc tương lai. Thứ năm, các lĩnh vực luật, y tế và giáo dục cũng cần đến những nhà lãnh đạo kiểu mới, đặc biệt là giáo dục, họ cần phải đào tạo và chỉ cho mọi người cách áp dụng những kiến thức học được, trên ghế nhà trường vào thực tế. Các nhà giáo dục cần phải nghĩ đến thực tế nhiều hơn lý thuyết. Thứ sáu, ngành báo chí cũng cần những nhà lãnh đạo kiểu mới, Những tờ báo của tương lai phải tách khỏi đặc quyền và giải thoát khỏi sự trợ giúp của quảng cáo. Họ sẽ không còn là những cơ quan ngôn luận, tuyên truyền cho những tổ chức hay công ty bảo trợ cho những cột báo của họ. Những loại báo chuyên đăng nhũ vụ bê bối hay tranh ảnh trị lạc cuối cùng sẽ phá sản bởi chúng hủy hoại đầu óc của chúng ta. Ngày nay, không còn nhiều lĩnh vực có nhiều cơ hội cho các nhà lãnh đạo mới. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Điều này có nghĩa là thông qua những phương tiện truyền thông đại chúng, thói quen của con người cũng sẽ thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của thế giới. Những phương tiện này góp phần quyết định xu hướng của nền văn minh. Những thông tin dưới đây về việc khi nào và làm cách nào để có được vị trí mong muốn là sự tổng kết kinh nghiệm mà hàng nghìn con người đã dùng và quảng bá năng lực cá nhân của họ một cách hiệu quả. Vì vậy, Những thông tin này rất đáng tin cậy và hữu hiệu khi bạn áp dụng những phương tiện quảng bá. Kinh nghiệm đã chứng minh rằng những phương tiện truyền thống dưới đây sẽ đưa ra những phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất giúp cho người cung cấp dịch vụ cá nhân tiếp cận được với khách hàng của họ, các trung tâm tư vấn làm việc. Bạn phải lưu ý chọn các công ty có tên tuổi và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Có rất ít những công ty như vậy. Thông báo và thông tin quảng cáo Quảng cáo trong một gia vật có thể mang đến những kết quả làm bạn thỏa mãn nếu bạn nộp đơn xin việc vào những vị trí thấp, nhân viên văn phòng hay những công việc bình thường khác. Còn đối với những vị trí cao hơn, bạn phải cần đến những mẫu quảng cáo được viết và thiết kế tốt hơn. Để có được thông tin quảng cáo tốt, bạn cần có sự giúp đỡ của các chuyên gia quảng cáo. Họ biết cách làm nổi bật các ưu điểm của bạn và khiến nhà tuyển dụng quan tâm. Thư xin việc Thư xin việc cần được hướng trực tiếp đến các công ty hoặc những cá nhân đang cần đến những dịch vụ mà bạn quảng cáo. Lá thư cần được đánh máy cẩn thận và luôn luôn phải ký lên bằng tay. Kèm theo lá thư phải có một bản CV tóm tắt mô tả đầy đủ về trình độ chuyên môn, khả năng và kinh nghiệm làm việc của bạn. Cả thư và suy nên được thảo bởi những người có chuyên môn. Xin việc, có người quen giới thiệu, bạn nên để ý và trân trọng các mối quen biết. Tốt nhất là nên cố gắng tiếp cận với những ông chủ tương lai qua những mối quan hệ thân thiết. Phương pháp này đặc biệt có lợi đối với những người đang tìm kiếm những vị trí cấp cao mà không muốn tỏ ra là đang giao bán năng lực bản thân. Gặp trực tiếp, trong một số trường hợp, Bạn nên gặp và đề xuất trực tiếp nguyện vọng khả năng của mình với ông chủ tương lai, đồng thời mang giấy tờ và thư xin việc viết tay kèm theo bởi họ sẽ cần bàn bạc với các trợ lý của mình trước khi có quyết định cuối cùng. 8. yêu cầu bắt buộc để có một bản lý lịch ấn tượng. Một bản lý lịch tốt nên được chuẩn bị cẩn thận giống như một luật sư chuẩn bị hồ sơ bào chữa trước tòa. Nếu bạn không có kinh nghiệm thì nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia. Những doanh nghiệp thành công thường hay mời những người am hiểu về nghệ thuật và tâm lý quảng cáo giúp họ quảng bá sản phẩm của mình. Nếu một người muốn bán năng lực lao động của mình, ông ta cũng nên làm vậy. Trong thư xuyên việc cần có 8 thông tin sau đây. Trình độ học vấn Mô tả ngắn gọn Nhưng rõ ràng bạn đã học ở trường nào Chuyên ngành gì Thành tích và lý do tại sao bạn chọn chuyên ngành đó Kinh nghiệm làm việc Đặc biệt là những kinh nghiệm làm việc Có liên quan đến vị trí mà bạn đang tìm kiếm Cần được nêu tả thật đầy đủ trong lý lịch Và bạn hãy nhớ Tuy địa chỉ và họ tên Những người quản lý của mình trước đây Sẽ rất tốt Nếu bạn có thể mô tả rõ ràng Cụ thể về kinh nghiệm đặc biệt mà bạn đã có, nhất là chú ý đến những kinh nghiệm lúc bạn có lợi thế trong việc đáp ứng vị trí bạn đang mong muốn. Giấy giới thiệu Hầu hết các công ty thường muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt về người đi xin việc. Bạn nên mang theo giấy giới thiệu của những người quản lý cũ, các thể cô giáo mà bạn đã học hay những người mà lời giới thiệu của họ được mọi người biết đến và tin tưởng. Ảnh, hãy nính kèm ảnh gần đây nhất của bạn. Ghi vị trí cụ thể mà bạn mong muốn, hãy tránh xin việc vào những vị trí mà bạn không thể mô tả những gì bạn tìm kiếm ở vị trí đó. Bạn đừng bao giờ xin việc vào một vị trí nào đó, bởi đó chứng tỏ bạn không có năng lực chuyên môn. Nếu rõ năng lực phù hợp với công việc tương lai, bạn cần trình bày chi tiết lý do vì sao bạn lại tin rằng bạn có đủ năng lực để có được công việc đó. Đây chính là phần quan trọng nhất trong đơn xin việc của bạn. Nó sẽ quyết định thái độ của nhà tuyển dụng đối với bạn và khả năng trúng tuyển của bạn. Xin thử việc. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn quyết tâm có được vị trí đó, sẽ hiệu quả hơn nếu bạn làm việc công lương trong một tuần, một tháng hay một thời gian nào đó đủ dài để người quản lý tương lai của bạn đánh giá được giá trị của bạn. Điều này có thể được xem như một lời đề nghị, nhưng kinh nghiệm cho thấy ứng gửi viên hiếm khi thất bại nếu chỉ xin thử việc. Nếu bạn chắc chắn về trình độ của mình, một khoảng thời gian thử việc là tất cả những gì bạn cần. Những lời chấp nhận thử thách như vậy cho thấy bạn hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình đáp ứng được những yêu cầu mà vị trí bạn ứng tuyển đòi hỏi. Điều này hoàn toàn thuyết phục. Nếu bạn được thử việc và làm thật tốt công việc của mình, Bạn có thể sẽ được trả lương cho giai đoạn thử việc đó. Bạn phải chắc chắn rằng đề nghị của bạn dựa trên cơ sở. Bạn tin rằng mình hoàn toàn phù hợp với vị trí đó. Bạn tin rằng mình sẽ có được vị trí đó ngay sau thời gian thử việc. Quyết tâm bằng được để có được vị trí đó. Kiến thức của bạn về công việc kinh doanh của nhà tuyển dụng. Trước khi xin việc vào một vị trí nào đó, bạn nên tìm hiểu và làm quen với hoạt động. Của doanh nghiệp mà bạn muốn xin vào Và chỉ rõ ra trong bản sơ yếu lý lịch của bạn Về những hiểu biết của bạn trong lĩnh vực này Điều đó sẽ gây ấn tượng mạnh Đối với người đọc sơ yếu lý lịch Vì nó chứng tỏ bạn thật sự quan tâm Đến vị trí mà bạn ứng tuyển Bạn hãy nhớ rằng Luật sư thắng kiện không phải là người biết nhiều luật lệ nhất Mà là người chuẩn bị tốt nhất trước tòa Nếu bạn chuẩn bị kỹ lưỡng Trình bày thích hợp thì bạn đã nắm trong tay một nửa cơ hội chiến thắng ngay từ ban đầu. Đừng sợ hồ sơ của bạn quá dài, người lãnh đạo luôn mong muốn có được những nhân viên giỏi, có trình độ cao. Điều này cũng giống như việc bạn mong muốn có được một công việc phù hợp vậy. Thực tế thì sự thành đạt của các doanh nghiệp phụ thuộc vào việc tuyển nhân sự ra sao. Vì vậy, họ biết càng nhiều thông tin về bạn càng tốt, đặc biệt là những thông tin cần thiết và hữu ích. Bạn cũng nên nhớ là cách bạn chuẩn bị hồ sơ một cách gọn gàng, cẩn trọng, sẽ chứng tỏ bạn là một người cẩn thận, chịu khó. Tôi là người có kinh nghiệm viết đơn, xin việc cho khách hàng, và tôi đã thành công đến mức các chủ thường nhận khách hàng của tôi làm việc ngay, mà không cần có những cuộc phỏng vấn trực tiếp. Sau khi hồ sơ hoàn tất, bạn hãy in ra và để gọn gàng vào túi hồ sơ. Bên ngoài túi hồ sơ, bạn nên để đại loại như sau. Sơ yếu lý lịch Của Robert K. Smith Ứng tuyển vào vị trí Trợ lý giám đốc cho Công ty Blank Những thông tin cá nhân cần phải thật sự chính xác Hãy đánh máy gọn gàng Và in hồ sơ trên loại giấy tốt nhất Đặt vừa khít vào phong bì Hay những túi hồ sơ đẹp Nếu muốn gửi hồ sơ hay thư xin việc Cho nhiều công ty Bạn có thể thay đổi tên của công ty Hay vị trí bạn muốn tuyển dụng Ở mặt ngoài túi hồ sơ Bạn cần dán hoặc in ảnh của bạn ở một trong những trang đầu tiên của hồ sơ. Người bán hàng thành công bao giờ cũng chăm chút sản phẩm của mình cẩn thận. Họ hiểu rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Hồ sơ xin việc của bạn giống như người đại lý bán hàng của bạn. Hãy mặc cho nó bộ đồ đẹp, nổi bật và khác biệt với những hồ sơ mà các nhà tuyển dụng tương lai của bạn thường nhìn thấy. Nếu vị trí bạn mong muốn đáng để bạn xin loà làm thì nó xứng đáng được quan tâm chăm chút. Nếu bạn có thể tiếp thị hình ảnh của mình và gây được ấn tượng tốt đẹp cho ông chủ tương lai về con người chuyên nghiệp của bạn, có thể ngay từ đầu họ sẽ định ngay cho bạn mức lương cao hơn mức lương bạn nhận được nếu xin việc theo cách thông thường. Nếu bạn tìm kiếm một việc làm thông qua trung tâm môi giới, hãy để họ dùng bản sao sơ hữu lý lịch để quảng bá khả năng của bạn. Điều này sẽ giúp trung tâm cũng như các nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn. Làm thế nào để có được vị trí như bạn mong muốn? Chúng ta ai cũng muốn làm công việc mà mình yêu thích. Họa sĩ làm việc với sơn mài, thợ thủ công làm việc với đôi tay, nhà văn thì thích viết lách. Những người ít năng kiểu hơn thường quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh hay công nghiệp. Ở Mỹ, bạn có thể thoải mái lựa chọn từ công việc của người nông dân, người thợ sản xuất, cho đến nhân viên marketing, kinh doanh hay các chuyên gia. Dưới đây là 7 việc cần làm để đảm bảo bạn sẽ có được vị trí mình mong muốn Thứ nhất, hãy xác định chính xác công việc bạn thích Nếu nghề đó chưa tồn tại, bạn có thể tạo ra nó Thứ hai, chọn công ty hay cá nhân mà bạn muốn làm việc Thứ ba, hãy tìm hiểu nhà tuyển dụng tương lai của bạn Chẳng hạn như chính sách hoạt động, nhân sự và cơ hội thăng tiến Thứ tư, phân tích, đánh giá mọi khả năng và ưu thế của mình Chỉ rõ ra bạn có thể làm được những gì, lập kế hoạch và suy nghĩ về những cách thức và biện pháp cụ thể để phát triển những lợi thế, năng lực, ý tưởng mà bạn tin rằng có thể thực hiện thành công. Thứ năm, hãy quên việc làm những cơ hội việc làm đi, đừng bao giờ sử dụng câu hỏi, công ty anh còn hừa chỗ nào không? Bạn cần tập trung suy nghĩ xem, liệu bạn có thể làm những gì? Thứ sáu, một khi bạn đã có kế hoạch trong đầu hãy viết nó ra giấy thật gọn gàng và đầy đủ. Thứ bảy, hãy đưa bản kế hoạch đó cho người quyết định và điều gì phải đến sẽ đến. Doanh nghiệp nào cũng cần những con người có thể mang đến cho họ một giá trị nào đó, cho dù đó là có khả năng đưa ra những đề nghị đáng giá như ý tưởng hay mối quan hệ. Doanh nghiệp nào cũng đánh giá cao và lúc nào cũng có chỗ cho những người có kế hoạch cụ thể rõ ràng về những hoạt động mang lại lợi ích cho công ty. Dĩ nhiên Việc này có thể làm bạn mất vài ngày hoặc vài tuần, thế nhưng nó sẽ giúp bạn có mức thu nhập cao hơn, khả năng thăng tiến lớn hơn và được nhiều người công nhận hơn. Phương pháp chúng tôi đề cập ở trên thực tế chứa đựng rất nhiều ưu thế tiềm năng, trong đó chủ yếu nhất là thời gian, vì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm từ 1 đến 5 năm để đạt được mục tiêu đề ra. Mỗi người bắt đầu hay đang trên đường bước lên những nước thang thành công, đều thực hiện theo các cách trên một cách cẩn trọng và có chủ đích. Tất nhiên, trừ trường hợp bạn là người nhà của ông chủ, phương pháp mới để quảng bá năng lực, công việc, là quan hệ đối tác. Những người muốn quảng bá năng lực cá nhân của mình phải nhận ra những thay đổi trong quan hệ giữa nhà tuyển dụng lao động và người lao động. Trong tương lai, quy tắc vàng chứ không phải quy tắc về vàng sẽ là yếu tố chi phối lĩnh vực tiếp thị hàng hóa cũng như năng lực cá nhân. Mối quan hệ trong tương lai giữa nhà tuyển dụng và người lao động sẽ ngày càng mang tính chất hợp tác nhiều hơn. Tự hợp tác đó gồm các yếu tố người sử dụng lao động, người lao động, cộng đồng mà họ cùng phục vụ. Có rất nhiều lý do mới về sự ra đời của các hình thức quảng bá năng lực cá nhân. Trước hết, cả người lãnh đạo và nhân viên sau này đều là những đồng chí đồng nghiệp phục vụ xã hội. Trước đây, Ông chủ và người làm thường mặc cả với nhau mà không quan tâm đến bên thứ ba là cộng đồng mà họ cùng phục vụ. Những ông chủ thực sự của tương lai chính là cộng đồng được phục vụ. Điều này nên được duy trì trong suy nghĩ của những người đang muốn tìm kiếm cơ hội quảng bá hình ảnh cá nhân một cách hiệu quả. Thời đại đã thay đổi, đó chính là điều mà tôi đang cố nhấn mạnh. Hơn nữa, sự thay đổi này còn được phản ánh ở mọi nghề nghiệp, cũng như các tầng lớp trong xã hội. Thái độ phục vụ coi thường công chúng giờ đã qua, thay vào đó là chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ thương ai. Lịch thiệp và tinh thần phục vụ ngày nay là khẩu hiệu của bất kỳ doanh nghiệp nào, bởi nó liên quan với cả ông chủ và người làm công, thì họ đều phục vụ cho cộng đồng khách hàng, họ sẽ mất đi mọi ưu thế nếu họ không phục vụ khách hàng chu đáo. Trong suốt thời kỳ suy thoái, tôi ở vùng mỏ NJC của Pennsylvania, vài tháng để điều tra nguyên nhân có thể làm sụp đổ ngành than nước Mỹ và một số phát hiện rất quan trọng đã cho thấy sự tham lam của một bộ phận chủ mỏ và công nhân của họ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thất nghiệp của biết bao chủ mỏ và thợ mỏ khác dưới áp lực của một nhóm các nhà lãnh đạo công đoàn nhiệt tình đại diện cho đa số công nhân và tính trục lợi của một số cai mỏ, ngành khai thác NJC đột nhiên bị thu hẹp lại Một số chủ mỏ và công nhân của họ đã cùng thỏa thuận với nhau để nâng giá cho đến khi họ phát hiện ra rằng chính việc nâng giá của họ đã tạo nên công việc kinh doanh tuyệt vời cho những nhà sản xuất dầu mỏ Tiền công của tội lỗi là cái chết Rất nhiều người đọc câu này trong kinh thánh nhưng không mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó Hiện nay và một vài năm trước nước Mỹ cũng như cả thế giới đã từng nghe thuyết giáo rằng gieo hạt nào, thu quả nấy Đằng sau tất cả mọi thứ đều có nguyên do Không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân Ở đây lý do chúng ta có thể nhận thấy là thói quen của nền kinh tế Chỉ cố gắng thu hoạch mà không gieo hạt Không hề sai lầm khi nói rằng Thời kỳ kinh tế khó khăn chính là hiện thân của một vụ mùa Bị bắt buộc phải thu hoạch mà không gieo hạt Vấn đề ở đây là chúng ta đã gieo sai hạt giống Tất cả những người nông dân đều biết rằng Họ không thể gieo hạt giống của cây lá gai và thu hoạch về lương thực. Trong một giai đoạn khá dài, người dân Mỹ và một số hùng đất khác đã bắt đầu gieo hạt giống các loại hình dịch vụ không tốt, cả về chất lượng lẫn số lượng. Hầu hết, mọi người lúc đó đều chỉ muốn nhận mà không muốn cho. Có lẽ câu chuyện này cảnh báo những ai muốn quảng bá năng lực cá nhân. Chính cách cư xử của chúng ta cho thấy chúng ta đang ở vị trí của mình. Và là chính bản thân mình, nếu chúng ta có một nguyên tắc về nguyên nhân và hậu quả để kiểm soát kinh doanh, tài chính và giao thông vận tải, thì chúng ta cũng có những nguyên tắc để kiểm soát hành vi của con người và định đoạt vị thế tài chính của họ. Tỷ lệ QQS của bạn có nghĩa là gì? Chú thích QQS Chất lượng phục vụ Số lượng phục vụ Tinh thần phục vụ Viết chú thích Ở phần trên, chúng tôi đã trình bày về nguyên nhân dẫn đến thành công trong việc quảng bá năng lực cá nhân. Tuy nhiên, chẳng ai có thể làm được điều đó nếu không nghiên cứu, phân tích, hiểu rõ và áp dụng chúng. Mỗi người phải là người tiếp thị cho hàng hóa sức lao động của mình. Số lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ sẽ quyết định thời gian làm việc và tiền lương được trả. Nếu bạn muốn quảng bá khả năng lao động cá nhân một cách hiệu quả, với giá thích hợp và điều kiện tốt nhất, Bạn cần tuân thủ công thức QQS, chất lượng, số lượng và tinh thần phục vụ. Bạn nhớ công thức QQS, nhưng hãy làm nhiều hơn thế, hãy áp dụng nó như một thói quen của bạn. Hãy phân tích công thức trên để chắc rằng bạn đã hiểu chính xác ý nghĩa của nó. Chất lượng dịch vụ là sự hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất, liên quan tới vị trí của bạn, theo những cách hiệu quả nhất có thể. Với tâm niệm không ngừng làm tốt hơn nữa, số lượng dịch vụ chính là thói quen phục vụ một cách chu đáo nhất vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời luôn mở rộng danh mục loại hình dịch vụ vì kỹ năng ngày càng hoàn hảo hơn do được phát triển thông qua thực tế và kinh nghiệm. Cần nhấn mạnh lại rằng, hãy để nó trở thành thói quen. Tinh thần phục vụ được hiểu là thói quen làm việc dễ chịu, hòa hợp, Nó sẽ khiến cho các công sự và các nhà tuyển dụng làm việc với tinh thần hợp tác tốt Chính vì vậy, nếu chỉ có số lượng và chất lượng thì không thể đảm bảo được một thị trường lâu dài cho khả năng làm việc của bạn Thái độ cũng như cách bạn phục vụ chính là nhân tố quyết định đến số tiền bạn sẽ được nhận và cả thời gian bạn sẽ làm việc Andrew Carnegie nhấn mạnh điều này hơn cả khi miêu tả những yếu tố dẫn đến thành công trong việc quảng bá năng lực cá nhân Ông nhấn mạnh một thực tế rằng, ông sẽ không bao giờ giữ lại một người làm việc không có tinh thần hòa nhã trong công ty của mình. Cho dù số lượng hay chất lượng công việc của họ tốt đến đâu, ông luôn đòi hỏi mọi người phải làm việc một cách thoải mái. Để chứng minh là ông rất coi trọng và thích nghi với tiêu chuẩn này, ông đã giúp cho rất nhiều người làm việc theo những tiêu chuẩn của ông trở nên giàu có. Những người không thích nghi với tiêu chuẩn này phải nhường chỗ cho những ứng cử viên khác. Tầm quan trọng của một tính cách dễ chịu, ôn hòa được nhấn mạnh vì đây là yếu tố giúp con người làm việc với một thái độ đúng đắn Nếu bạn có tính cách ôn hòa, bạn sẽ luôn làm việc với tinh thần hòa hợp Tính cách này là món tài sản quý có thể bù đắp cho những người thiếu hụt về cả số lượng lẫn chất lượng công việc mà một người có thể thực hiện Thật vậy, không gì có thể thay thế cho một thái độ ôn hòa và dễ chịu để có được thành công giá trị từ bản sức lao động. Những người có thu nhập từ việc quảng bá khả năng lao động của mình sẽ giống như một thương nhân bán sản phẩm hoặc hàng hóa. Vì vậy, họ cũng phải tuân theo những quy tắc ứng xử như những thương nhân khi bán hàng hóa của họ. Điều này cần được nhấn mạnh bởi rất nhiều người làm công ăn lương ngộ nhận rằng họ hoàn toàn không hề liên quan đến những luật cư xử và trách nhiệm của những người liên quan trực tiếp đến việc tiếp thị hàng hóa. Phương pháp mới của việc Tiếp thị dịch vụ đã buộc cả người chủ và nhân viên phải có sự phối hợp trong công việc, nhờ đó mà họ đều phải xem xét đến quyền lợi của bên thứ ba, cộng đồng mà họ phục vụ. Thời đại của những người chỉ biết nhận vĩnh viễn đã chấm dứt, thay vào đó là những người biết cho, cuối cùng những phương pháp kinh doanh có áp lực lớn đã biến mất, thời kỳ đó sẽ không quay trở lại bởi trong tương lai, kinh doanh sẽ được quyết định bởi những phương pháp không đòi hỏi áp lực. Giá trị tư bản thật sự của trí tuệ của bạn được xác định bằng thu nhập bán sức lao động. Nếu tính giá trị tư bản của bạn bằng cách lấy thu nhập hàng năm nhân với 16,667 thì ta sẽ ước lượng được thu nhập hàng năm của bạn xấp xỉ bằng 6% giá trị tư bản của bạn. Tiền hay vật chất không thể có giá trị hơn bộ não của bạn được. Thường thì tiền có giá trị thấp hơn. Năng lực trí tuệ nếu được Quảng bá hiệu quả sẽ là một hình thức vốn đáng mong muốn hơn nhiều so với lượng tiền bạc phần có để tiến hành một thương vụ. Vì sao vậy? Bởi loại vốn này không bao giờ mất giá kể cả trong thời kỳ khủng hoảng suy thoái hay lạm phát Nó không thể bị mất cắp hay bị lấy đi. Loại vốn này không ăn trộm được, cũng không thể đem ra cá cược và bị thua lỗ trong một ván bạc. Bên cạnh đó, dù tiền đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh Nhưng nếu không được kết hợp với năng lực trí tuệ Thì chẳng có giá trị gì Và chỉ giống như những hạt tác vậy Quý khán giả thân mến Vừa rồi bạn đã cùng với khoa sách nói.com.gm Tìm hiểu được một phần của nguyên tắc thứ 6 Kế hoạch có tổ chức Sự thiết tinh của ước mơ thành hiện thực Bước thứ 6 trên mức thang giàu có Tiếp ngay sau đây mời bạn ăn cùng với kho sách nói cuốn con trống đen đến cái phần còn lại của nguyên tắc thứ này nhé